các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nhìn không được mà âm thầm hít vài ngậm khí nếu cô nói với anh trên pháp luật hai người hoàn toàn không có quan hệ gì không biết anh có thể khóc tại chỗ cho cô xem hay không xấu xa đem môi tiến sát đến mặt cô nghịch ngợm nhẹ nhàng liếm lên môi cô một chút cánh thân cô bị động tác khiêu khích của anh làm sợ ngay người hôm qua anh nhìn thấy trong tivi nam diễn viên chính đã làm vậy với nữ diễn viên chính Thủy Tâm, em là nữ duyên viên chính của anh, như vậy không phải anh cũng có thể như vậy với em sao? Nói xong anh chậm rãi dùng đầu lưỡi, tiến vào bên trong môi cô, thành thục mà bá đạo, hấp thua ngọt ngào của cô. Tôi Thủy Tâm cũng bị anh cứng rắn ôm vào trong lòng, nhất thời giống như một khối tuyết bị hòa tan thành nước, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Hai người cứ như vậy mà ôn tồn, nếu không phải bác sĩ xông vào, cô hoài nghi chính mình sẽ say chết ở trong luồng nhu tình của anh rồi ông tiên sinh, đã đến giờ làm vật lý trị liệu. Bác sĩ xấu hổ, đẩy mắt kính viền vàng. Thu Tụy Tâm nghe tiếng cùng tỉnh lại, vội vàng chấm dứt nụ hôn này. khuôn mặt nhỏ nhắn vì xấu hổ mà đỏ lên. Âu Cảnh Thần thì tức giận trừng mắt liếc bác sĩ một cái. Tôi nói bác sĩ Lưu, ông cũng quá chuyên nghiệp rồi. Ngay cả đến muộn một phút cũng không được sao. Đối phương giờ khóc giờ cười. Vô cùng xin lỗi đã quấy rầy anh. ông tiên sinh, có điều còn như anh nói... Canh chính xác thời gian chính là bổn phận của người chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân. Cánh thần, tôi thủy tâm càng xấu hổ. Bác sĩ cũng là vì tốt cho anh. Sao anh lại không cảm thấy vậy? Anh bốc động khoanh hai tay. Mỗi ngày đều phải đi làm vật lý trị liệu, chán ghét này, buồn chết này, viện muốn chết. Nếu không làm trị liệu, sao chân của anh có thể nhanh lành như vậy được? Oán giận thì oán giận, nên làm trị liệu vẫn là không thể thiếu. âu cảnh thần đi theo bọn họ đến phòng trị liệu. Quá trình phục hồi đúng là gian khổ, Tuấn Thủy Tâm nhìn ở trong mắt mà đau ở trong lòng. Nếu không phải bị cứu cô cùng tiểu thi, bây giờ anh cũng không cần phải chịu loại thống khổ như vậy. Bình thường, mỗi ngày làm vật lý trị liệu xong, thể lực âu cánh thần sẽ tiêu hao đến một giọt cũng không còn. Qua bữa cơm trưa, anh mệt mỏi nằm ở trên giường ngủ say. Tuấn Thủy Tâm ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng nắm tay anh, sau khi hôn mê tỉnh lại... Mỗi lần khi anh sắp đi vào giấc ngủ, anh đều cất cao cầm lấy tay mình như vậy. Gương mặt anh trong lúc ngủ say, bình thản tự như một đứa bé vô tội. Sau khi nghe thấy anh phát ra tiếng hít thở đều, cô cố gắng rút bàn tay bị anh nắm về. Nhưng cô mới giật thì anh liền giống như hoảng sợ mà nhăn lại. Đừng đi! Nhắm hai mắt anh giống như đang nói mê. Cô vội vàng trấn an. Em không có đi, em sẽ ở bên cạnh anh. Đừng đi, Thủy Tâm, đừng đi! Anh lắm bẩm liên tục cùng một câu Chẳng lẽ ở trong mộng Cô muốn rời anh mà đi sao Cô trợ tay dùng sức cầm bằng tay to của anh Nhìn trên mặt một người đàn ông trưởng thành như anh Lại toát ra vẻ bất lực Yếu ớt này Đấy lòng cô liền thắt lại Không chút suy nghĩ liền mở miệng nói Em sẽ không đi Em sẽ ở lại bên cạnh anh Cả đời cũng không rời khỏi anh Mặc kệ anh biến thành cái dạng gì Chỉ cần anh cảm thấy cần em Em bệnh viễn sẽ luôn ở bên cạnh anh Như bây giờ Tuy tâm Em nói có thật không? Đương nhiên đều là thật. Không ngờ Ấu Cánh Thần lại đột nhiên mở ra mắt. Cô bị anh làm giật mình. Không phải anh đang ngủ sao? Tỉnh lại từ khi nào vậy? Tủy tâm. Anh chân thành tha thiết mà thật cẩn thận nhìn cô, tìm kiếm lời cảm đoan. Cho dù anh đã làm chuyện xa trái, thậm chí làm cho em khóc, làm cho em thương tâm khổ sở, em cũng sẽ không rời khỏi anh sao? Cô hoài nghi, không muốn tiếp tục đề tài này. Anh tỉnh lại từ khi nào vậy? em còn chưa trả lời anh anh kiên trì nói Bị ánh mắt mê người của anh nhìn chầm chầm như vậy tôi thủy tâm thở dài quốc bụng nói chỉ cần anh cần em em sẽ ở lại bên cạnh anh em đã nói thì phải giữ lời nha đạt được lời cam đoan anh cười ta giống như một đứa trẻ nắm chặt tay cô lại lần nữa nhắm mắt lại tôi thủy tâm không có cách nào với anh Trong lòng đối với việc chân tướng sẽ có một ngày bị vạch trần mà sợ hãi. Tạm thời đèn nén không nghĩ cứ để cô quyến luyến trong phần hạnh phúc này thêm một ngày thì tốt một ngày đi. Cuối cùng vết thương của âu kính thần cũng sắp khỏi hẳn, nên xuất viện về nhà. Sau khi về đến nhà, anh ngồi trên sofa thỏa mãn ôm thu thủy tâm, thì thầm bên tay cô, nó muốn đến một nơi để hẹn hò. Đi ra ngoài ăn. Nhưng Phúc Tậu đã chuẩn bị một bữa ăn rất ngon rồi. Đúng rồi ở bệnh viện lâu như vậy anh rất muốn đi ra ngoài một chút hơn nữa anh anh tà cười áp khuôn mặt đầy tuấn tú tới gần cô anh cũng muốn có một chút không gian riêng tư để ở một mình với em mặt cô đỏ lên mỗi ngày hai người đều ở chung phòng bệnh còn chưa đủ sao suy nghĩ một chút cô đại khái hiểu được ý của anh ý anh là không... nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net